Các bạn đang nghe tại audio.net Lô Thủ Hồng nghe rất là cẩn thận, cũng không đưa ra lời khuyên hay là nhận xét gì. Dù sao đối với trình viên viên mà nói, thì những lời khuyên kia cô cũng không cho là có ích. Chỉ cần rời khỏi cương đường, thì lý trí của cô sẽ tỉnh táo, nói cho cô biết nên làm thế nào. Đầu mới là cách tốt nhất, tốt cho hai người. Điều phiền não duy nhất của cô, chính là không biết phải làm thế nào để nói cho cương đường biết suy nghĩ trong lòng của cô. Lưu Thu Hồng sau khi nghe xong thì cơ đồ một cái. Xem ra vấn đề này của hai người là cần ngồi xuống nói chuyện mới được. Viên viên cất tiếng thở dài. Đúng là nói nhầm, cái đó cô cũng biết nha. Cô cảm thấy bữa cơm hôm nay có một chút buồn bực, giống như cũng không giúp được cái gì cả. Lưu Thu Hồng nuốt nước miếng, đột nhiên chằm chằm nhìn môi của cô. Cô giáo viên à, son môi của cô bị nhạt rồi. Cô có muốn đi trang điểm lại một chút hay không? À, vậy sao? Cảm ơn anh, vậy thì tôi xin phép. Tiền viện vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, vừa tới nhà vệ sinh vừa suy nghĩ. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cảm thấy thể giáo lưu bình thường, không giống như là những người đàn ông bình thường. Ngay cả khương đường cũng sẽ không chú ý tới son môi của cô có bị nhạt hay không. Hắn tám phần chỉ biết chú ý, hôm nay áo của cô có bị rơi ra hay không thôi. Nhưng mà thầy giáo lưu chú ý tới, là một người đàn ông tỉ mỉ như vậy cũng thật là lạ. Nhưng là ở chỗ nào thì cô cũng không biết. Khi viên viên trở lại chỗ ngồi, thấy bên cạnh Lưu Thu Hồng đã có hai chén trà sữa nóng, hắn nhiệt tình đem một chén đưa cho cô. Đây là trà sữa, ông chủ đặc biệt thích, là tích lăn hồng trà, dùng với sữa mùi vị rất là tuyệt. Trình viên viên nhận lấy chén trà bằng sứ, thời điểm đang muốn uống, cô chú ý tới Lưu Thu Hồng dùng trà. Tay kia cầm cái chén trà nhích lên một chút ngón út, vì sao lại yếu điệu như vậy chứ? Hai người uống trà xong, Lưu Thu Hồng đột nhiên vội vã muốn rời đi. Cô giáo viên à, thật là xin lỗi, tôi đột nhiên quên mất tối ngày hôm nay còn có việc phải làm, cho nên bây giờ phải trở về thật là xin lỗi, khiến cho cô cảm thấy phiền. Bất quá, để cho tôi đưa cô về nhà có được hay không? À không sao, anh có việc gấp thì hãy mau đi làm đi, cô không cần phải để ý đến tôi. Thật ra thì nghe Lưu Thủ Hồng nói như vậy, ngược lại viên viên thở phào nhẹ nhõm. Còn biết tại sao cô cảm thấy ở cùng với thầy giáo lưu một chỗ, có một loại cảm giác bị đè nén để cho cô rất là không tự nhiên. Không được, tôi nhất định phải đưa cô về nhà, làm đàn ông nên có phong độ một chút. Viên Viên không từ chối được hắn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng, nhưng trên đường về nhà, cô đột nhiên cảm thấy mí mắt có một chút nặng nề. Cô xoa xoa mí mắt nghĩ thầm, chắc là vì tối ngày hôm qua không ngủ thôi. Lưu Tô Hồng nhìn thấy động tác dụi mắt của cô, thì khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Còn chưa về đến nhà, Trình viên viên đã cảm thấy buồn ngủ Mắt của cô nặng đến nỗi không mở lên Hiện tại xe chạy đi đâu cô cũng không biết Ngay cả Lưu Thù Hồng nói gì với cô Cô cũng chỉ nghe được câu mắt Rồi lại qua loa gật đầu Một lát sau thì xe dừng lại Lưu Thù Hồng đem cô đỡ ra ngoài xe Đi một đoạn đường ngắn Mở ra một cánh cửa Cô gục lên chiếc rừng lớn mềm mại Viên viên trong lòng có một chút buồn bực Thật là kỳ quái Thế nào vừa vào cửa đã đến phòng ngủ Chợt cần phải đi qua phòng cách không phải hay sao Nhưng mà hiện tại cô rất là buồn ngủ Cái gì cô không muốn suy nghĩ Chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi Chợt có người cởi quần áo của cô Nhưng cô đã hoàn toàn vô lực Trong đầu tuy rằng ý thức mơ hồ Nhưng cô biết có cái gì đó không đúng Lại không có sức lực để mà phản cáng Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Đây là nhà của cô sao Người đàn ông đang cởi quần áo của cô là ai Chợt ngực lạnh Áo ngoài đã được bỏ đi Chỉ còn lại áo nhịt ngực. Cô bản năng bắt được chăn bông. Muốn lấy tay che người lại, lại nghe thấy tiếng tách tách. Tiếp theo âm thanh kia lại vang lên mấy lần. <cười> có cái này, tôi sẽ không sợ cô còn có thể cùng với người đàn ông kia ở chung một chỗ nữa. Lưu Thụ Hùng nói. viên viên nhíu chặt lông mày. Hắn là đang nói cái gì vậy? Cô nghe thế nào cũng là không hiểu. Được rồi, tới lúc rồi. Hắn đem tay đưa về phía nửa người dưới của cô. Vừa lúc đó thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng. con kiếp, mày không sống nổi rồi. Mày cho rằng viên viên của tao là ai hả? Người sống tới không ai khác chính là Khương Rừng. Hôm nay hắn vốn là muốn cùng với Trình viên viên nói rõ ràng. Cho nên thừa dịp đến cửa nhà trẻ, muốn chờ cô tan việc. Hắn đang muốn hỏi tại sao bạn học, thì Vịnh Triển lại muốn cùng hắn đi đến nhà trẻ với hắn. Nào mới biết được đến cửa nhà trẻ, đã nhìn thấy trình viên viên ngồi trên xe của một người đàn ông khác rời đi. hắn vội vàng đón taxi theo dõi hai người kia, thì viện triển cũng đi theo mà xem náo nhiệt. Hai người theo tới nhà hàng, lại một đường theo tới khách sạn, cường đường rốt cuộc không. nghe chuyện hot nhất tại đọc